Trường 21 Bân Bân về nhà đã 2 ngày rồi Sớm mai này Tố Tố không học bài A Kim đem thức ăn đến cho Phi dùng điểm thăm Cô ta nói Cô nhắc đầu chắc trưa này không học Anh Văn được Phi nghĩ nên lợi dụng cơ hội rảnh để đến thăm Bân Bân Chẳng thay đổi ô phục chỉnh tệ Tất cả vạc của Bân Bân mua từ nhật gửi về cho chàng Phi ghé tạc qua chợ đạm thủy Mua một bố hoa mai quý Đem đến nhà Bân Bân Ngư nhà của nàng đối với phi quá quen thuộc, gian phòng cất theo kiểu Nhật, ngoài sân rộng có cả hồ nông bộ và ao cá, có giàn hoa và những ngõ quanh co khúc chiết. Chàng rất thích cảnh trí này, mỗi khi ra đi, chàng đến nơi đây đứng ngẩn ngơ giây lâu, gọt nhổ một vài bụi cỏ dại, hoặc dùng bánh mì cho cá ăn. Nhưng hôm nay, tâm thần chàng không được vui, nên đi thẳng vào cửa cái đi vào nhà. Trong khi chàng cởi giày, Cô tứ gái tình Mỹ Tử ra tiếp chàng nói Cô dự điểm tâm xong Ờ viện trưởng có ở nhà không vậy em Mỹ Tử nhìn trên tay chàng nói Ông vừa đến y diện Báo hòa mai quấy đẹp quá Chắc ông đem tặng cho cô Phi chỉ ở một tiếng Rồi bước thẳng vào nhà khách Mỹ Tử nhăn mặt làm dáng nói Để tôi đem trà cho ông dùng Cô đang ở trong phòng Em làm ưng cho cô hay Cô tù đến tâm Mỹ Tử cười dạng dị nói Này cậu ơi, chắc cô chưa thay đổi y phục, không thể tiếp khách được Vì cậu cứ tự tiện vào phòng gặp cô đi Phi cười cười nói Liễu đầu, tôi sẽ nói với cô đánh cho mà biết nha Mỹ tử le lưỡi, bước nhanh ra đằng sau Trong nhà vẫn lặng lẽ, mùi hoa mai quế thơm ngát cấp gian nhà Từ cửa sổ nhà khách, nhìn thấy hồ nôn bộ và ao cá Phi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài thưởng cảnh Chàng đứng ngẩn ngơ nhìn đâu đâu, chưa biết có nên đi thẳng vào phòng bân bân hay không. Từ trước, chàng cũng có nhiều lần đến phòng nàng, nhưng thời gian đã lâu. Những lần chàng đến khi trước là đến phòng nàng để tìm những vật cần thiết, chứ chưa lần nào ở lại đây lâu. Hôm nay, chàng chưa biết phải đi đến phòng nàng hay làm thế nào. Rốt cuộc, chàng quyết định đi thẳng vào phòng nàng. Nếu có ai đến nhà khách, chàng sẽ giả dở kêu nàng để hỏi một vật gì. Chàng vừa nghỉ vừa bước lần theo hành lang Đến cửa phòng nàng Chàng sửa soạn chiếc cào vặt Và những nếp áo lại Sau đó chàng đưa tay gõ cửa Bên trong tiếng bừng bừng nhựa nhựa nói Anh Phi hả Dào đi Phi ngừng ngại dây lát Chưa biết vào phòng nàng để làm gì đây Nhưng rốt cuộc chàng vẫn lên tiếng Và xô cửa bước vào Bừng bừng đang mặc chiếc áo kimono của Nhật Nằm tại ghế sofa Trong tay cầm tờ báo Trên giường nàng còn rối loạn, chưa dẫn dịp gì cả. Tổ ra nàng thức dậy không bao lâu. Nàng cũng chưa trang điểm chi cả. Đầu tóc chỉ dùng một miếng lụa mà buộc lại. mái tóc còn loà xòa đôi bờ dai. Dưới chân nàng đi giày theo, đôi mắt nhìn chàng trồng chọc Vì cảm thấy rụt rè và khó xử, chàng chưa biết phải làm sao đây. Chưa một lần nào, một mình chàng vào phòng nàng như hiện giờ. Nhưng tình cảnh này không lẽ rút lui. Chàng nói lấp vấp, Bân bân, anh không biết em vừa mới dậy Nàng không mang đến lời chàng Nàng buông tờ báo xuống Đưa hai tay ra trước mặt chàng nói Anh kéo em ngồi dậy đi Đôi mắt nàng ẩn hiện phé tình tứ Dù cho ai lâm cảnh này Cũng khó mà tiếng thối lưỡng nàng Chàng phục buông bó qua xuống Đưa tay kéo nàng ngồi dậy Thân hình nàng mềm nhũng Không còn sức đứng vững Sau cùng hai người ngồi kề cận bên nhau Nàng khẽ gọi Anh Phi, chàng cũng đáp lại em bưng bưng Nàng không nói gì nữa Đôi mắt chỉ chăm chú nhìn chàng Bằng nét nhìn êm dịu Sau cùng nàng nhắm nghiền đôi mắt lại Chàng nhìn đôi mi nàng đen lái Lòng chàng khiêu động mạnh trong nàng ẩn chứa Đầy vẻ hạnh phúc và nhu tình Những êm dịu và mương trớn đó đang bao vây chàng Vô phường kháng cự Chàng ôm nàng vào lòng Và hôn nàng rất lâu Rồi họ cùng rời nhau Bưng bưng ngã đầu vào lòng chàng Chiếc hôn này em chờ anh đã từ lâu rồi Phi hùng nhẹ lên mái tóc nạn Bưng bưng, anh yêu em Nàng ngửa mặt nhìn chàng trời môi nói Yêu em mà đến thăm em trễ thế này Phi cười cười Đồng thời ngồi chung ghế với nạn Nếu anh đến sớm thì chắc em chưa dậy Nàng như hờn dỗi nhìn chàng Tại anh muốn nói nhắn gửi chứ Trong lúc anh nói chuyện với Mỹ Tử Thì em xem gần xong tờ báo Xin lỗi bưng bưng nha Chà em mặc đồ này trông đẹp tuyệt, nàng nheo nhiều đồ mắt nói, thật vậy hả em thử mặc đồ này anh không thích chứ, tại Nhật mặc nó quen rồi nên dù ý mặc nó trước mặt anh thôi. Đẹp như vậy tại sao anh lại không thích chứ, em biết anh không thích người Nhật. Phi cười cười nói, đó là hai vấn đề khác biệt, không phải riêng anh không thích người Nhật, tại họ đã gây tan tốc sầu khổ cho dân tộc chúng ta một thời. Không dễ gì một sớm một triệu Mà bôi xóa đi những đau thương thù hận đó được Đồ phục sắc Nhật Cũng không thích nữa hả Không đâu, người Nhật rất thông minh Trong quá khứ họ chỉ bắt chước theo các nước khác Bây giờ họ đã độc lập Và tự chế rất tinh vi Nàng nũng điệu dựa đầu vào vai chàng Em mua cho anh rất nhiều quà Hy vọng anh thích những vật đó Chờ giây lát em sẽ đem ra cho anh Hôm qua mới về còn mệt quá Chưa mở rương hành lý ra được Chàng lộ vẻ lo âu Bân bân, em cho anh chi nhiều quá vậy Nên để cho người khác với Nàng trợn mắt nhìn chàng Tại sao lại phải cho người khác Anh không thích hả Sao anh lại không thích Em hãy xem chiếc cà vạt này Có phải của em gửi về cho anh Hồi lễ giáng sinh năm ngoái không Bân bân sổ lên chiếc cà vạt Gia sửa lại nghe ngắn hỏi Anh thích màu này lắm phải không Phi gật đầu nói Anh chưa dùng đến Bởi khi nhập ngủ chưa tiện dài Thương này đặc biệt thắt nói vào để ra mắt em đó Khi mà em mua nó Có một chuyện đáng tức cười Má cười em Bà bảo con sợ nó chạy khỏi hay sao Mà mua dây trối cổ nó là vậy Bân bân em khỏi cần dùng nó Để trối buộc anh Vì anh đã thuộc về em rồi Nàng như vừa giận vừa mừng Nguyết chàng Nếu hôm nay anh không đến thì em giận anh ghê lắm đó Nhưng em tin rằng nhất định anh phải đến Do đó em ngồi đọc báo cho anh Anh bận dậy tố tố nên đến trễ hả? Không, hôm nay nàng nhức đầu nên không học bài. Chờ giây lát chúng ta sẽ đi tìm tố tố. Được rồi, nếu anh rảnh thì đi cùng em, đến đại Bắc thăm vài người bạn, đồng thời du ngoạn luôn thể. Phía trận chờ giây lát, vì chàng đã hẹn cùng Phú, đến y viện để thăm Trương Lập Dân. Nhưng đến nước này đành phải sai hẹn. Nàng tỏ vẻ thất vọng. Anh không muốn đi với em hả? Chàng lập tức an ủi nàng. Đâu có anh đang nghĩ Em ra đi phải thay đổi y phục chứ Nàng trừng mắt liếc chàng Gia cười thành tiếng Không hiểu người anh thế nào Mà nói chuyện nghe vu vơ quá Anh không biết tánh em rất nóng nảy sao Nếu anh không đi Thì em vẫn đi một mình như thường Đương nhiên anh phải đi cùng em rồi Thăm bạn bè thì tốt lắm Chứ có sao đâu Viễn đại bắt lại càng hay Anh là một tài xế giỏi Mà làm tên hướng đạo cũng tài nữa chứ Chiều nay chúng ta hãy đi Má em có học nấu vài món ăn nhật, bà bảo em phải mời anh dùng để thưởng thức nghệ thuật của má. Còn em, sao không học vài món nấu nướng để mời anh? Nàng đứng dậy vừa cười vừa nói. Em hả, đương nhiên em cũng muốn biểu diễn lắm chứ, nhưng khi anh dùng qua thì đừng cho mày nghe không? Anh không cho mày đâu, nhưng anh có học những món từ Tây Bộ nước Mỹ. Món gì? Chàng cười cười nói. muốn đánh đòn em. Nàng trợn mắt nhìn chàng. Dám đánh à? Anh hãy ngồi đây. Đừng đi, xem em chảy đầu, sau đó chúng ta cùng đến thăm má. Nhân bước đến bản trân điểm ngồi xuống, vừa chảy đầu, miệng nàng vừa ca những bài hát trữ tình nho nhỏ. nhỏ. Chân vẫn ngồi y chỗ cũ, cầm tờ báo lên xem nhưng không nhìn ra chữ gì, chỉ liếc liếc nhìn nàng trân điểm và nghe nàng hát. Chàng cảm thấy bừng bừng rất đẹp, nàng vừa đẹp vừa khỏe mạnh, so với Tú Tú thì hai nét đẹp không giống nhau. Dường như hai nét đẹp, một đông một tây chàng không thể phân tích hai người ai đẹp hơn ai. Nhưng trong lòng chàng thích hình dáng của Tú Tú hơn. Sự nhiệt tình của bân, bân như ánh sáng của phần Thái Dương làm lòng chàng nóng bỏng. Chàng lại yêu Bân Bân trước. Nàng hát nho nhỏ, thỉnh thoảng hỏi vài câu có liên quan đến chàng. Về đằng sau, nàng chạy đầu sông, vừa đi vừa nhún nhảy, nhìn Phi cười cười nói: "Em còn phải thay y phục, cảm phiền anh đến nhà khách, ngồi chờ một chút được không?" Mặc như thế này không được sao? Em mặc như vậy ra qua giềng đi tới đi lui Thì tuyệt đẹp Nàng lộ vẻ khó hiểu Mở tô đôi mắt hỏi vì sao Phi vừa cười vừa chỉ bó qua trên bàn nói Để so sánh với loại hoa Nhật Bản này cam đoan là em sẽ đẹp hơn nhiều Nàng nở nụ cười e thẹn Nguyết chàng Nhiều chuyện quá đi Anh hư lắm rồi Phi nắm lấy bàn tay của nàng Anh nói thật Tin hay không tùy em Mở mép anh khá trơn bén Nhưng em thích nghe Phi buông tay nàng ra Thầy y phục mau đi Anh chờ em tại nhà khách Có trẻ đôi chút cũng đừng nóng nhé Chàng ôm nàng vào lòng Với chiếc hôn say đắm Nàng xua chàng ra nói kẻ Mỹ tử nó giàu kìa Quả nhiên đôi bạn vừa mới rời nhau Thì Mỹ tử bưng trà vào Phi nhìn cô ta mỉm cười nói Em suối tôi vào đây Bị cô của em đuổi ra nhà khách Mỹ tử nghe răng cười Cô ta không biết để tách trà nơi đâu Bưng bừng hỏi Má tôi đã thức chưa? Bà đã thức rồi, tôi nói có cậu Lê đến. Được rồi, em hãy bưng trà ra nhà khách đi, chị thay y phục xong sẽ ra. Dâng. tử bưng trà đi rồi, Kỳ hướng vào bâng bừng nhíu mại, làm dáng, sau đó chần đến trước cửa kính sửa cà phạt rồi theo nàng ra nhà khách. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ đến tương lai hạnh phúc giữ chàng và bâng bừng, tâm hồn chàng đang say sưa vô cùng, nếu là nơi vắng vẻ, chắc chàng sẽ hát vang lên. Nhưng niệm say sưa của chàng Chỉ thâu ngắn đến nhà khách mà thôi Bỗng nghe tiếng chuông điện thoại treo gian Mỹ tử tiếp điện thoại Bẹn hướng sang Phi nói Thưa cậu, có điện thoại cho cậu Phi lấy làm lạ Không biết ai gọi điện thoại cho chàng Nếu là một người lạ Thì sao biết chàng đến đây Ngoại trừ tố tố ra Nhưng tố tố bao giờ lại gọi điện thoại cho chàng Phi đang suy nghĩ hoang mang Bước đến cầm điện thoại Lê dịch Phi đây, ai gọi đó Xin cho biết quý danh Không ai khác hơn là Hoàng Thiên Phú đáp Phi hả Mình nghe chú mày đến đây Chú mày hãy đến y viện mâu đi Nơi đây vừa xảy ra việc cần Phi nghe giọng nói gấp trúc của Phú Nhưng chàng chưa biết là việc gì Bèn hỏi Việc gì mà gấp lắm gì anh Phú Khỏi nói lắm Hãy đến đây đi Chú mày sẽ gặp phiền Phước Anh không thể nói cho mình biết trước sau Có phải chuyện xảy ra cho tố tố không Yên chí đi Không phải cô ấy Mà lão viện trưởng bảo mình gọi điện thoại cho chú Nhìn nét mặt ông không mấy vui, nhưng mình không hiểu lão phu tức giận chuyện gì. Vì có cảm tưởng như từ trên trời rơi xuống, chàng chưa lần nào gặp khu viện trưởng bực dọc chuyện gì, giải lại, này có liên quan đến chàng thì không phải là chuyện thường. Nhưng tại sao phu lại cố giấu chàng? Bỗng nghe phu hối thúc, "Tiểu Ly, hãy đến gấp, chuyện khó nói trong điện thoại lắm, mình sẽ chờ chúng mày tại cửa y viện." "Được rồi, giờ anh nói lại với viện trưởng, trễ lắm là nửa tiếng đồng hồ, tôi sẽ đến ngay." Anh nói giùm, vì tôi bận hỏi thăm bác gái trong giây lát. Chàng phù bước điện thoại xuống, thì bân bân cũng vừa đến hỏi. Ai gọi điện thoại cho anh vậy? Anh phú chưa biết có gì gấp, bắt trai cho gọi anh đến y viện lập tức. bừng bừng lộ vẻ không vui. Chuyện gì mà gấp? Em gọi điện thoại hỏi ba xếp. Đừng hỏi, chắc là việc trị bệnh cho bệnh nhân, anh phải đi mới được. Thật chán ghê. Phi tỏ vẻ cương nguyết cười nhẹ. Bân bân. Đây là một điều tối cần cho giới y sĩ. Chắc là em đã xem một số tài liệu về y học. Cớ chị thì thuốc đó đang đi đến giáo đường để làm lễ kết hôn. Nàng dâu đang chờ. Nhưng dọc đường, bị một bệnh nhân cản xe ông lại, xin ông ta đến chữa bệnh. Buột lòng ông ta phải cởi bỏ buổi lễ phục, tay xách cặp. Bưng, bưng đã đoán trước chàng nói những gì, nàng bĩu môi. Thôi đi, em không muốn nghe nữa. Anh hãy đi đi. Em chờ anh về dùng cơm trưa. Chiều sẽ cùng em đi thăm bạn. Được, trước hết anh muốn dứng an bác gái rồi sẽ đi. Khỏi, em sẽ nói lại với má em. Có gì cần phải gọi điện thoại về cho em biết nghe. Đừng để cơm canh ngủi lạnh hết. Má em sẽ mắng luôn cả ba nữa đó. Anh sẽ về dùng cơm trưa. Em nên nhớ thư lại với bác gái lời vấn an của anh nhé. Phi phổi phả mang giày dào, bước ra ngoài đón xe, trên đường đi đến y viện, trong lòng chạm ngờ vực không an.